Tác phẩm Harry Potter tập năm Hội Phượng Hoàng, tác giả J.K. Rowling, người dịch Lý Lan, nhà xuất bản trẻ ấn hành, người đọc Nam Dương, Ngọc Minh và Đồng Linh. Chương một, Dudley bị ếm. Ngày hè nóng nhất từ trước tới nay đang lê qua và sự lẳng lờ ngái ngủ bao trùm những ngôi nhà to tướng vùng vức trên đường Private Drive. Những chiếc xe hơi trước đây luôn luôn sáng bóng, bây giờ cứ nằm y hứng bụi trên lối dành riêng cho xe ra vào. Những bãi cỏ từng có thời xanh mướt như ngọc bích, bây giờ vàng úa khô nẻ, bởi vì trời đang hạn hán nên vòi nước đã bị cấm xài. Cư dân ở đường Private Drive. Thế là bị tước mất cái thú rửa xe cắt cỏ, đành rút lui vô bóng râm của những căn nhà mát mẻ, có cửa sổ mở toang với niềm hy vọng dù dỗ được cơn gió thoảng đố làm sao bói ra được. Người duy nhất không trú ẩn trong nhà lúc này là một đứa con trai chừng mười mấy tuổi đang nằm ngửa thẳng cẳng trên một vạt đất trồng hoa bên ngoài ngôi nhà số 4. Đó là một đứa con trai gầy gò, tóc đen, đeo kính cận, Có một vẻ hơi khắc khổ, không được lành mạnh cho lắm của một kẻ phải lớn quá nhanh và từng trải qua nhiều trong một thời gian quá ngắn. Cái quần bò nó mặc dơ hay te tua, cái áo thun thì rộng lùng thùng và củ mềm. Còn đôi giày của nó thì vừa sức đế, vừa há mồm tróc nóc. Cái bộ dạng bề ngoài của Harry Potter khiến cho hàng xóm láng giềng không ưu nổi nó. Những hàng xóm của nó thuộc loại người vẫn tin rằng Có cái sự lôi thôi lết thết ấy là rất đáng bị luật pháp trừng phạt. Nhưng cũng may là chiều nay Harry Potter tự biến thân mà ẩn nấu phía sau một bụi hoa tú cầu nên khách qua đường cũng chẳng thèm nhìn thấy nó. Thực ra nếu dựng Vernon và dì Bentunia mà thò đầu ra ngoài cửa sổ phòng khách để nhìn thẳng xuống vạt đất trồng hoa phía dưới thì Harry sẽ bị lộ tẩy ngay và cũng chỉ duy nhất có cách đó thì mới phát hiện ra nó mà thôi. Nhưng nói chung Harry nghĩ là nó đáng được khen thưởng nhờ sáng kiến hay ho nằm trốn ở xó này. Có thể nó cũng chẳng thấy thoải mái lắm khi nằm mơ trên nền đất gồ ghề nóng bức. Nhưng mặt khác, nó lại được cái lợi là không bị ai dòm ngó quạnh hoẹ bằng những câu hỏi dễ điên tiết hay bởi tiếng nghiến răng trèo trẹo to đến nội ác cả chương trình thời sự khiến nó không thể nghe được phần tin tức. Ấy là chuyện thường xảy ra trước đây mỗi lần có sự cố ngồi lì trong phòng khách và xem truyền hình với dì dượng. Hình như ý nghĩa của Harry đã bay xuyên qua cửa sổ vào trong phòng khách mà ông bà Tuffles dưỡng nó. Ông Vernon Tuffles bỗng nhiên cất tiếng nói Mày phước là thằng ấy đã thôi trường mặt ra phòng khách Ờ mà nó đâu rồi? Dì Bentunia nói Ai mà biết không thấy nó ở trong nhà. Dì Vernon lẩm bẩm đầy vẻ khinh miệt coi tin tức Hừ, tôi muốn biết cái ngữ nó mà coi cái tin tức gì làm như thế nó là một đứa con trai bình thường quan tâm đến thời sự ấy Charlie nhà mình có bao giờ mang tới chuyện gì đang xảy ra đâu chưa chắc nó đã biết đương kim thủ tướng là ai nữa à nhưng dù sao đi nữa làm gì có tin tức liên quan tới lũ chúng nó trong chương trình thời sự của chúng ta dì Ben chợt nhắc khẽ anh Ben Nelma cửa sổ mở đấy À, à, phải, xin lỗi em yêu. Hai ông bà Tuffley chợt nín khe. Harry lắng tai nghe tiếng nhạc len ken quảng cáo món cháo điểm tâm hiệu Brutnant Friend trên truyền hình trong khi mắt nó quan sát bà Fiji đủng đỉnh thông dòng bước từ từ ngang qua chỗ nó nằm. Bà Fiji là một bà già dở hơi, cực kỳ khoái mèo. Nhà ở gần đó, trên đường Westeria Walk,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 dì Benjunia đáp lời chồng bằng giọng triều mến Ở gia đình Bokias đấy con mình có nhiều bạn nhỏ lắm cậu chàng được thấy hết mọi người yêu mến Khó khăn lắm Harry mới nén được một cái khịt mũi Ông và Jocely quả thực là không hiểu hết một tí xíu gì hết về cậu quý tử Jopli của họ Họ cứ nuốt trọng tất cả những lời nói dối ngớ ngẩn mà Jopli bịa ra về những bữa tiệc trà với các thành viên khác trong băng của nó vào mỗi buổi tối trong kỳ nghỉ hè. Harry biết tổng là Dub Lee không hề giữ tiệc trà ở đâu hết. Nó và băng của nó cứ đến chiều tối thì lại lê la trong công viên giải trí, hút thuốc lá ở mấy góc đường rồi chọi đá vào lũ trẻ con và những chiếc xe chạy ngang qua. Harry đã nhìn thấy Dub Lee và băng nhóm của nó khi đi dạo quanh khu Little Weekend vào buổi tối. Harry đã bỏ ra hầu hết những ngày nghỉ chỉ để đi lang thang trên đường phố Lượm báo cũ trên đường để dò là tin tức Nhạc hiệu mở đầu báo hiệu chương trình thời sự lúc 7 giờ vang vọng đến tay Harry khiến bụng nó cồn cao Có lẽ tối nay, sau cả tháng đợi chờ, sẽ là buổi tối Tin tức trên truyền hình nói Số người đi nghỉ hè bị mắc kẹt ở những phi trường đầy ấp người đã đạt tới con số kỷ lục khi công nhân vận chuyển hành lý Tây Ban Nha đình công đến tuần lễ thứ hai Phát thanh viên của đài truyền hình vừa dứt câu thì Dượng Vân ông gầm gừ. Vào tay ông má, ông sẽ cho chúng ngồi ngáp mãn đời. Bình luận của Dượng Vân ông không ăn thua gì hết. Ở bên ngoài, Harry nằm trên vạt đất trồng hoa ruột gan dường như được xả ra. Nếu mà đã xảy ra chuyện gì thì chắc chắn đó sẽ là tin nóng hổi hàng đầu trên các báo. Chết chóc và hủy diệt nhất định là tin tức quan trọng hơn cái chuyện mấy người đi nghỉ hè bị mắc kẹt ở phi trường harry từ từ thở ra một hơi dài và đăm đăm nhìn lên bầu trời xanh trong sáng khi nghỉ hè này ngày nào của harry cũng như ngày nấy căng thẳng đợi chờ trong ngóng tin tức rồi được yên tâm chốc lát rồi nỗi lo căng thẳng lại dồn lên tăng lên và cứ mỗi lúc mỗi tăng thêm hoài cái câu hỏi luôn luôn ám ảnh harry tại sao vẫn chưa nghe thấy chuyện gì xảy ra hết Harry vẫn tiếp tục lắng nghe tin thời sự vọng ra từ máy truyền hình để phòng khi có lọt ra một manh mối nhỏ xíu nào mà dân Mugler không thể để tâm nhận ra ngoài ý nghĩa thực sự tỷ như một vụ mất tích không thể giải thích được nguyên do chẳng hạn hay có thể một tai nạn bí hiểm xảy ra một cách lạ lùng. Nhưng tiếp sau cái tin về vụ công nhân vận chuyển hành lý đình công chỉ còn tin về vụ hàng hán ở miền Đông Nam Tiến Dường Vân ông lại vang lên ông ống Tôi mong cho nó ở phòng bên nghe lọt cái tin này, cứ 3 giờ sáng là lại đi tắm tưới. Tình tiếp theo là vụ một chiếc máy bay trực thăng suýt chút nữa rơi rớt xuống cánh đồng ở Surrey. Tiếp theo nữa là vụ một nữ diễn viên rất ư nổi tiếng, ly dị ông chồng rất ư nổi tiếng của bà. Dì Bentonia khịt mũi, cứ làm như chúng ta khoái mấy cái chuyện lan nhang bậy bạ của bọn diễn viên ấy lắm vậy. Vậy mà dì Bentonia đã mê mang theo dõi không sót một tí tẹo tình tiết nào về vụ này và đã đọc sấy xưa mọi tạp chí mà bàn tay xương xẩu của dì có thể tóm được. Bầu trời hoàng hôn bây giờ chói rực ánh tà dương khiến cho Harry phải nhắm mắt lại khi người xứ ngôn đọc tiếp phần tin tức. Và bản tin cuối cùng là Bungi đã phát hiện một cách để né tránh cái nóng mùa hè này theo một phong cách rất ư tiểu thuyết bungi cư dân của five theater vùng palm vliet đã học môn thể thao trượt nước nữ phóng viên mary dawkins đã đi thực hiện phóng sự về chuyện này đôi mắt harry lại mở ra nếu mà chương trình thời sự đã đưa tin tới cái sự trượt nước neo này thì chắc là không còn gì đáng để mà nghe nữa nó cẩn thận xoay mình lại tư thế nằm sấp Rồi nhấc mình lên trong tư thế bò trên hai đầu gối và hai cùi chó chuẩn bị trường ra khỏi chỗ ẩn nấu phía dưới cửa sổ. Vừa mới nhích được chừng hai phân thì đột ngột xảy ra liên tiếp cả đóng chuyện khủng khiếp. Một tiếng nổ to đùng vang vọng như tiếng súng phá tan thành cái yên lặng phát ngáp của buổi chiều hè. Một con mèo tư dưới gầm một chiếc xe đang đậu trong sân phóng vút ra và bay biến mất tiêu một tiếng thét thất thanh, một tiếng chửi đông đỏng và tiếng đồng hồ gốm xứ bể nát vang lên từ phòng khách gia đình Dursley. Và Harry làm như thế, lâu nay chỉ chờ đợi chính cái tín hiệu này. Nó lập tức đứng phát dậy và lúc rút ngay ra cây đũa phép bằng gỗ từ lưng quần bò nó đang mặc. Ngoài phong như thế rút ra một thanh kiếm khỏi bao vậy, nhưng nó chưa kịp đứng thẳng lên, thì đỉnh đầu đã đụng một cái cốp vô bề cánh cửa sổ đang mở của nhà Dursley và cái tiếng đụng đầu cửa sổ gây bể kiến ấy khiến cho tiếng gào thét của dì Bentonia càng to hơn nữa. Harry có cảm giác đầu mình bị nứt ra làm hai, mắt nổ đòm đóm, nó quay mòng mòng, cố gượng gặp tập trung, nhìn về phía con đường và tìm kiếm nguyên nhân phát ra tiếng nổ. Nhưng nó khó mà có thể đứng thẳng lên được trong cơn lảo đảo khi mà hai bàn tay hộ pháp hồng tím thò ra khỏi cửa sổ, thộp lấy cổ hồng nó và siết chặt. Cất liền ngay! tiếng của dưỡng vô nông gầm gừ bên tay Harry cất đi ngay bây giờ trước khi có người nhìn thấy Harry thở hổn hển buông cháu ra hai dưỡng cháu giằng co kéo đẩy mấy giây Harry cố sức dùng tay trái cạy gỡ mấy ngón tay bự như chuối nấm của dưỡng vô nông ra khỏi cổ họng nó trong khi tay phải nó vẫn nắm chặt và dơ cao cây đũa phép thế rồi khi cục u trên đỉnh đầu Harry nhói lên một cách đau dữ dội thì dưỡng vô nông thét lên một tiếng hải hùng và buông Harry ra đột ngột, như thể ông bị điện giật. Một sức mạnh vô hình nào đó dường như là vừa trao dâng trong người của đứa cháu vợ, khiến ông không thể nào tiếp tục núm cổ nó được nữa. Harry thở hổn hển vì bị nghẹt cổ, ngã chúi xuống bụi cây tú cầu, nhưng nó bật thẳng dậy ngay và giao giác mó quanh, chẳng thấy dấu hiệu gì khả dĩ giải thích được nguyên nhân của tiếng nổ đã gây kinh động, nhưng đồng thời lại xuất hiện rất nhiều gương mặt thò ra từ các cửa sổ khác nhau của những ngôi nhà chung quanh. Harry lúng túng nhét vội vàng cây đũa thần vô sau lưng quần bò và cố gắng làm ra vẻ như ngây thơ vô tội. Dựng vờ nồng lớn tiếng nói với bà nhà số 7 đang trố mắt ngó ra từ phía sau bộ màn che cửa rườm ra. Trời chiều dễ thương quá, bà chị có nghe thấy tiếng ống bô xe nổ không? Làm tôi với Benjulia hết hồn hết vía quả là tán thân hồn, nhưng Dượng Vô Nông cũng tiếp tục nhế răng cười toe toét một cách dễ sợ cho đến khi mấy gương mặt tò mò thục xuất vào sau những cửa sổ khác nhau. Thế rồi cái cười toe toét ấy khuất vào đột nhiên biến thành một bộ mặt nhăn nhở khủng khiếp đe dọa khi Dượng Vô Nông ra hiệu cho Harry tới gần ông. Harry nhích vài bước lại gần Dượng Vô Nông hơn. Nhưng cẩn thận dừng lại ở một vị trí an toàn ngoài tầm của cánh tay Dượng Vơ Nông đang lăm le vặn cổ nó. Mày muốn cái trò quỷ sứ gì vậy hả thằng kia? Giọng của Dượng Vơ Nông phát ra ôm ôm và khang đi vì giận dữ. Harry lạnh lùng đáp. Dượng nói cái trò cháu muốn làm là cái trò gì? Vừa đối phó với Dượng Vơ Nông, Harry vừa tiếp tục nhìn trái, nhìn phải về phía con đường, vẫn hy vọng tìm thấy một cái kẻ đã gây ra tiếng nổ kinh hoàng. Thì cái trò gây náo động om xòm như là nổ súng ngay trước cửa nhà chúng tao. Cháu không hề gây ra tiếng nổ đó. Harry khẳng định chắc chắn. Lúc này gương mặt dài ngoan như mặt ngựa của dì Bentunia xuất hiện bên cạnh bộ mặt bành bảnh tím hồng của dựng Vernon, nông trông dì cũng giận tím thâm mặt mày. Mày chui rút dưới gầm cửa sổ làm gì hả thằng kia? Ừ, phải đó, phải đó. Em đặt đúng vấn đề rồi đó Bentunia. Vậy chứ lúc đó mày đang làm cái trò gì ở dưới bệ cửa sổ nhà chúng tao hả thằng kia? Harry đáp bằng giọng nhân dượng Cháu nghe tin tức. Cả dì và dượng nhìn nhau tức tối hết chỗ nói. Lại nghe tin tức à? Harry đáp. Thì tin tức thay đổi mỗi ngày mà. Mày đừng hòng qua mặt tao thằng kia. Tao biết mày thật sự âm mưu cái trò gì. Đừng có mà tiếp tục nói với tao cái giọng nhảm nhí rằng mày đang nghe tin tức nữa. Mày thừa biết rõ là cái bọn... Dì Benzunia thi thào nhắc, cẩn thận lừa lời anh Vân ông. Dự Vân ông bèn hạ thấp giọng đến nỗi Harry khó mà nghe ra cái từ ông thốt ra. Cái bọn chúng mày làm gì được đưa lên chương trình thời sự của chúng tao? Harry nói, tại dường chỉ biết có vậy thôi. Ông bà Juffley trừng ngó mắt Harry một lúc rồi dì Benzunia nói, mày là một thằng khốn, nói láo quá quắt vậy chứ còn tất cả những... Dì Benzunia lại hà thấp giọng đến nỗi Harry phải đọc cử động của đôi môi của dì mà đoán ra cái điều dì muốn nói. Những con cú làm cái quái gì nếu không phải là cái nhiệm vụ đem tin tức đến cho mày à? Dương Phân ông quýt giọng đắc thắng. À ha, đi mà lấy tin tức từ lũ cú ấy. Mày tưởng chúng tao không biết chuyện mày thậm thọt tin đi tin lại với lũ chim cà chớn đó sao? Harry bối rối một chút. Lúc này mà nói Thực sự thật thì thiệt là đau lòng, mặc dù dì dưỡng nó có lẽ không hiểu thấu nỗi u uẩn trong lòng nó khi phải thú nhận điều này. Giọng Harry yếu ớt, Cú không đem tin cho chúng cháu nữa. Dì Ventunia nói ngay, Tao không tin. Dường Vân Hồng tấn thêm, Tao cũng không tin. Dì Ventunia nói tiếp, Tao biết mày đang âm mưu một trò gì ranh ma lắm đây. Dường Vân Hồng đế thêm, Mày biết là tụi tao đâu có ngu gì. Harry chợt nói khùng,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 Harry quay phát lại nhìn đâm đâm ngược xuống con đường Rivas Rai, nhưng con đường trong vẫn có vẻ hoàn toàn vắng lặng và Harry biết chắc rằng Dobby không thể biết thủ thuật tàng hình. Harry bước tiếp, chẳng mấy bận tâm đến con đường nó đang đi, bởi vì gần đây nó vẫn hay đi dạo quanh những con đường này thường xuyên, đến nỗi đôi chân nó tự động dẫn nó đi đến những chỗ nó hay tới lui. Cứ đi được vài bước, Harry lại liếc ngược qua vai về phía sau, nhất định là có ai đó có pháp thuật.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 Chẳng qua Hari đã quá tuyệt vọng khi không nhận được một chút xíu tín hiệu liên lạc nào từ thế giới của nó, nên nó đã phản ứng quá đáng đối với những tiếng động hoàn toàn bình thường. Nhưng làm thế nào nó có thể biết chắc được rằng tiếng nổ vừa rồi chẳng qua là âm thanh của cái gì đó phát ra từ một ngôi nhà hàng xóm. Một cảm giác đờ đẫn nặng nề đè xuống bao tử Hari, và trong khi nó vẫn còn chưa biết tính sao thì cái cảm giác vô vọng đã hành hạ nó suốt cả mùa hè, giờ đây lại dâng trào lên trong lòng nó một lần nữa. Sáng ngày mai, nó sẽ lại bị tiếng đồng hồ báo thức gọi dậy lúc 5 giờ sáng để trả tiền công cho con cú giao tờ Nhật Báo tiên trì. Nhưng liệu còn có lý do gì để tiếp nhận Nhật Báo nữa không? Mấy ngày nay, Harry chỉ cần liếc sơ qua trang nhất của tờ báo là liền qua một bên. Nó suy diễn rằng, nếu mà những gã ngốc ở tòa báo rốt cuộc biết được Voldemort đã trở lại, thì thế nào cái tin đó cũng phải nằm ngay trên trang nhất và đó là cái tin duy nhất mà Harry quan tâm. Nếu Harry may mắn, thì những con cú cũng sẽ giao cho nó thư tự của bạn bè như Ron và Harmony. Mặc dù từ lâu rồi nó cũng không còn trông mong gì lắm, những bức thư của bạn bè có thể đem lại cho nó tin tức gì. Tụi nó chỉ viết bóng gió ấm mớ như thế này nè. Nào là, hiển nhiên là tụi này không thể nói nhiều về điều mà bạn biết là gì đấy nào là tụi này được cảnh báo là đừng viết bất cứ điều gì quan trọng để phòng trường hợp thư của tụi này bị thất lạc nào là tụi này bận lắm nhưng không thể kể chi tiết ở đây được rồi nào là có một số câu chuyện đang xảy ra khi nào gặp lại bạn tụi này sẽ kể cho bạn nghe hết vân vân và vân vân nhưng đến khi nào thì tụi bạn mới gặp lại Harry dường như không ai bận tâm về một thời gian chính xác nào cả Hermione đã viết trong thiệp sinh nhật gửi cho Harry Mình mong cho tụi mình sớm gặp lại nhau Nhưng sớm, là sớm cỡ nào, là bao giờ căn cứ vào lời nói bóng gió mơ hồ Trong những bức thư của bạn bè Thì Harry có thể đoán rằng Hermione và Ron đang ở cùng một chỗ Có thể là ở nhà ba má của Ron Harry gần như không thể chịu đựng được Cái ý nghĩ là hai đứa bạn nó đang vui chơi Ở trang trại hàng xóc Trong khi nó thì bị mắc kẹt ở phố Rivetvry Thực ra, Harry dẫn hai người bạn thân nhất đến nỗi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 Chẳng lẽ họ đã quên hết những gì nó đã từng làm sao? Chẳng lẽ không phải là chính nó là người đã thâm nhập vào khu nghỉ địa đó và chứng kiến Cedric bị sát hại, rồi bị trói gô vô tấm bia mộ và suýt nữa thì bị giết sao? Thôi đừng suy nghĩ về nó nữa. Harry tự nhủ rằng hàng trăm lần như vậy suốt cả mùa hè. Nội cái chuyện nó cứ bị ác mộng về chuyến thâm nhập nghỉ địa ám ảnh trong giấc ngủ cũng đủ làm cho nó khốn khổ lắm rồi. Hà tất phải lo nghĩ đến chuyện đó khi cả thức nữa. Đi tới góc phố, Harry quẹo qua đường Manolia Strasen. Tới khoảng giữa con đường này, nó đi ngang qua một con hẻm ở bên hông một cái nhà để xe. Chỗ mà trước đây, nó đã nhìn thấy lần đầu tiên người cha đỡ đầu của nó, chú Cyrus. Ừ, ít nhất thì cũng có chú Cyrus là người có vẻ hiểu được tâm trạng Harry lúc này. Mặc dù nó nhìn nhận là thư từ của chú Cyrus cũng trống rỗng thông tin, Như thư của Ron và Harmony Nhưng ít nhất, thư của chú Cyrus còn hàm chứa những lời lẽ cảnh báo và an ủi Chứ không như thư của Ron và Harmony Toàn là những lời bóng gió vu vơ, chỉ tổ chọc cho nó tức cạnh hồng Chú Cyrus viết Chú biết điều này chỉ làm cho con thêm bực dọc thôi chí Con đừng bận tâm gì cả, mọi việc sẽ ổn thôi Con hãy cẩn thận và đừng làm gì liều lĩnh Harry ngẫm nghĩ khi băng qua đường monolia Crescent để quẹo vào đường Monolia-Rose, hướng về phía công viên vui chơi. Ừ thì cho tới giờ nó đã cố làm đúng như chú Cyrus khuyên bảo, ít nhất thì nó cũng đã cố gắng kháng cự lại lòng hàm muốn, được buộc cái rương của nó vô khe chổi bay và tự mình bay veo một cái đến trang trại hàng xóc. Thật ra Harry còn tự thấy nó cư xử như vậy là quá ư đàng hoàng, nếu xét với hoàn cảnh nó bị kẹt cứng lâu như vậy ở ngôi nhà trên đường Rai Vật Vài và cảm thấy ngào ngán tức giận như thế nào. Thay vì phá luật mà bỏ đi, Harry đã nhẫn nhịn lui về ẩn náu trên vạt đất trồng hoa dưới bệ cửa sổ với hy vọng có thể nghe ngóng tin tức để đoán già đoán non hành tung của chú tể hát ám Voldemort. Cho dù nhẫn nại đến như vậy, Harry cũng cảm thấy khó chịu khi bị một người từng bị giam cầm 12 năm trong nhà tù Apkaban.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 Khi Harry tới chỗ chơi đánh đu, nó thả người xuống cái đu duy nhất còn chưa bị Jopli và băng của đó phá tiêu tùng. Harry quấn một tay vào dây xích đu rồi trầm ngâm tư lự nhìn đâm đâm xuống mặt đất. Vậy là từ nay, nó sẽ không thể tiếp tục ẩn mình trong vườn hoa của dì vườn Jopli được nữa. Ngày mai, nó sẽ phải nghĩ ra cách mới để nghe lóm chương trình thời sự. Còn bây giờ, nó chẳng còn gì khác để trông mong nữa ngoại trừ lại thêm một đêm trăn trở và khổ sở vì hết cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác ngay cả khi nó thoát ra được những cơn ác mộng về sách thì nó cũng không được yên với những chim bao chập chờn về những hành lang thăm thẳm tối om tất cả đều không có lối thoát ra hoặc chỉ dẫn tới những cánh cửa đóng chặt khóa kính những cánh cửa này harry đoán là có liên quan tới cái cảm giác bị mắc bẫy mà nó cảm thấy khi bừng tỉnh dậy Cái vết sẹo trên trán nó dường như nhức nhối một cách khó chịu nhưng nó không ngu gì mà hy vọng rằng Ron và Hermione hay chú Cyrus vẫn còn cho là chi tiết đó đáng lưu tâm nữa Hồi xưa, mỗi lần cái sẹo hình ti chớp của nó đột phát nhức nhối thì đó là dấu hiệu cảnh báo Voldemort đang nhen nhúng sức mạnh để sống lại Giờ đây, Voldemort đã trở lại thực sự rồi thì hẳn là bạn bè nó sẽ bảo là cái sự ngứa ngáy một tí của cái sẹo chỉ là chuyện bình thường mà thôi, chỉ có gì đâu mà ầm ĩ Thế nào tụi nó cũng sẽ nói ngứa sẹo thì chẳng có gì mà phải lo sốt vó lên cả và cũng chẳng thể là tin tức sốt dẻo gì. Tất cả sự bất công này trào lên trong lòng Harry, làm ứ động nó, khiến nó chỉ muốn gào thét cho hả cơn tức giận. Nếu không nhờ công của nó Thì chẳng ai có thể biết được là Voldemort đã trở lại Vậy mà phần thưởng dành cho nó Lại là bốn tuần lễ rồng rã Bị cầm chân giam lỏng Ở cái xó xịn Little Wingin này Hoàn toàn bị cắt đứt Mọi liên hệ thông tin với thế giới pháp thuật Đã vậy còn phải chui rút Trong đám hoa tú cầu Đang chết héo để bị nghe những thứ tin tức Tầm xàm bá láp như tin trượt nước trượt neo Sao mà thầy trong lo ro Có thể quên bén nó đi Một cách dễ dàng như vậy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 Những nỗi lo nghĩ bầm gan tím ruột này cứ quay mồng mồng trong đầu Harry Và trong bụng nó, ruột gan cứ quặn sôi lên tức tối Khi màn đêm oi bức nhẹ nhàng bao phủ chung quanh Không khí ngột ngạt mùi cỏ khô nồng và âm thanh duy nhất còn vọng qua bóng đêm Là tiếng rì rầm xa xa của xe cộ chạy trên đường Ở tận mãi bên kia hàng rào sông sắt của công viên Harry không biết mình đã ngồi đây bao lâu trên cái xích đu Cơn trầm mặc của nó đột ngột bị ngắt ngang Khi có tiếng cười trò chuyện vang lên trên đường, nó ngẩng đầu lên nhìn. Đang đường ở những con phố chung quanh đủ sáng để soi mờ mờ hình bóng của một nhóm người đang định băng qua công viên. Một kẻ trong đám đó hát ông ống một bài ca tục tiểu. Những đứa khác ha hả cười hưởng ứng. Tiếng tích tắc nhịp nhàng vang lên từ những chiếc xe đạp đua đắt tiền mà đám đó đang cưỡi. Harry đã biết đám đó là ai. Bóng kẻ dẫn đầu nhóm không ai khác hơn là thằng em họ nó, Top được đám bạn trung thành trong bang hộ tống, đang trên đường về nhà. Dobley vẫn mập ù như hồi thổi nào tới giờ, nhưng hơn một năm trời ăn kiêng và khám phá tài năng mới đã khiến thân thể nó thay đổi đáng kể. Ai mà chịu khó nghe Dượng Vô Nông kể lễ thì sẽ được Dượng Hồ hởi phấn khởi diễn thuyết một hồi vô tận về chuyện Dobley mới đây đã trở thành vô địch đánh bốc hạng nặng thiếu niên liên trường khu vực Đông Nam. Môn thể thao quý phái theo như cách gọi của dựng vơ nông đã làm cho Jopli càng thêm dữ dằn ghê gớm hơn cả thằng Jopli ở trường tiểu học mà Harry từng biết và từng bị làm bao cát cho nó đập dợt. Bây giờ Harry không còn sợ thằng em họ như trước đây nữa nhưng nó cũng không coi cái việc giờ đây nắm đấm của Jopli chắc hơn, mạnh hơn và thành thạo chính xác hơn là việc đáng cho nó ăn mừng. Lũ trẻ con trong xóm đều khiếp sợ Jopli thậm chí còn sợ Jopli hơn cả thằng Porter kia. Người mà lũ trẻ bị răng đe phải tránh xa như một tình côn đồ sừng sỏ bị cải tạo ở trung tâm Thánh botos giam giữ thiếu niên phạm tội không cải hóa nổi. Harry quan sát những bóng đen đang băng qua bãi cỏ, hơi thắc mắc không biết ai là nạn nhân vừa bị Banjopli tẩm quốc tối nay. Hãy ngoảnh lại coi. Trong khi quan sát Banjopli, Harry nhận thấy mình đang ám thị trong đầu. Màu lên, hãy ngoảnh lại đi nào, tao đang ngồi đây một mình cứ thử một phát xem. Nếu đám bạn của Dobley ngoảnh lại và ngó thấy Harry ngồi đây, thế nào chúng cũng xúm lại, quậy nó một trận, còn Dobley thì khi ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Nó hẳn sẽ là không muốn mất mặt trước đám bạn trong băng, nhưng nó cũng biết sợ chết khiếp nếu phải quẹo cho Harry nổi khùng. Nếu mà dồn được Dobley vô cái thế tiến thoái lưỡng nan đó thì thiệt là khoái. Harry sẽ tha hồ châm chọc Dobley, tha hồ ngắm nó điêu đứng bất lực không dám trả đũa. Và nếu có đứa nào dám trong băng Dobley thử đụng tới Harry, thì Harry sẽ sẵn sàng, nó sẽ thủ sẵn cây đũa phép, cứ để cho tụi nó ra tay thử coi. Harry đang muốn trút ra phần nào nỗi chán ngán tuyệt vọng của nó vô đám con trai từng hành hạ nó ngày xưa, khiến thời thời ấu của nó khốn đốn như địa ngục. Nhưng cả bàn Dapple cứ đi qua bãi cỏ không hề ngoảnh lại, không hề nhìn thấy Harry, tụi nó đã đi gần tới hàng rào. Harry cố gắng chế ngự cơn bốc đồng muốn chạy theo tụi nó để gây sự, kiếm chuyện đánh nhau lúc này rõ ràng là một hành động không khôn ngoan chút nào hết. Harry đâu có được phép sử dụng phép thuật, nói dám bị đuổi học một lần nữa lắm. Tiếng ồn ào của băng Toppy xa dần rồi im. Chúng cũng đã đi khuất mắt Harry, hướng về phía đường Magnolia. Harry ngán ngẫm nghĩ, chú Sirius hài lòng nhé, cháu đã làm đúng như lời chú dặn, không liều lĩnh thiếu suy nghĩ, giữ mình vô can, ngược hẳn trăm phần trăm với những gì chú từng làm. Nó đứng dậy vươn vai, duỗi tay chân. Đối với dì benjulia và Dựng Vernon thì Jopli về tới nhà vào bất cứ thời khắc nào cũng kể là về nhà đúng giờ. Còn Harry mà về sau Jopli dù chỉ một tích tắc thì cũng kể như là quá trễ. Dựng Vernon đã hăm dọa nhúc Harry dưới gầm cầu thang nếu như nó về nhà trễ hơn Jopli một lần nữa. Cho nên Harry ngáp một cái gần sái quay hàm rồi bắt đầu đi về hướng cổng ra công viên. Trong lòng vẫn còn bực dọc cấu kỉnh mà không có chỗ xì ra. Đường Magnolia cũng giống như đường Rai Vật hai bên toàn là những ngôi nhà to đùng vuông vức với những bãi cỏ cắt xén một cách cực kỳ hoàn hảo. Của những ông chủ bà chủ cũng vuông vức to đùng là những chiếc xe hơi láng cóng y như xe của dựng vờ nồng. Harry thích đi qua khu Little Wigan hơn khi trời đã tối, khi những tấm màn của sổ đã được kéo kín lại và chỉ để thoát ra ngoài những chùm bông ánh sáng màu ngọc thạch điểm xuyết trong đêm. Lúc đó, nó có thể nhìn nhanh qua những căn nhà đó mà không cần lo đến cái hiểm họa của những lời xì sầm chê bay về bộ dạng nhếch nhác của nó nó cắm cúi đi rất nhanh nên chỉ mới được nửa đường magnolia là đã lại đụng đầu jobli và băng của thằng này một lần nữa tụi nó đang chia tay ở cổng đường vào magnolia ratsen harry nép vào bóng tối của một cây tử đinh hương và chờ đợi manscom vừa nói vừa cười hô hố với mấy đứa khác trong băng Nó tru tréo như một con heo nái hét. Piers khen ngợi Nó đấm móc đúng là ác liệt thiệt đó đại ca W nói Cũng giờ này ngày mai hả Gordon đề nghị Đến nhà tao đi Ngày mai ba má tao đi vắng W nói Vậy mai gặp lại Tạm biệt W Tạm biệt đại ca W Harry chờ cho mấy đứa trong băng của W tản ra Rồi nó mới tiếp tục đi Khi tiếng nói cười của chúng tắt liệm trong bóng tối, Harry đi vòng qua góc đường magnolia Crescent. Nhờ bước đi rất nhanh, nên chẳng mấy chốc Harry đã bắt kịp Dudley đang đi lêu bêu ở đằng trước cách một quãng không xa lắm. Thằng này vừa đi vừa hát nghêu ngao bằng một giọng chói lói điếc con rái. Ê, đại ca Dudley! Dudley quay lại thấy Harry nói gầm gà. À, ra là mày đó hả? Harry hỏi. Mày trở thành đại ca đê, W từ hồi nào vậy ta? Cấm mồm. W gầm gừ như sói, quay người bỏ đi. Harry nhé răng cười khì và dấn bước đi ngang hàng với W, rồi nói, Mỹ danh, chỉ có điều đối với tao thì mày vẫn luôn luôn là cục kít cưng bé bỏng. Tao bảo mày cầm cái mồm của mày lại nghe chưa thằng kia? W quát lớn, hai bàn tay u nút như khúc dồi của nó nắm lại thành hai trái đấm bự chán Nhưng Harry vẫn cứ trêu già. Chứ bộ tụi nó không biết là ở nhà má mày kêu mày như vậy sao? Cụp cái mặt mày á. Mày đâu có biểu má mày cụp cái mặt mày lại khi bà ấy kêu mày như vậy, hay là tao xài chữ khác của bà ấy vậy ha? Cuốn cuốn cun cun siêu thần đồng ơi, hay là cụp đường múp ma múp miếp à? Tao được phép xài mấy mỹ danh đó chứ hả? Tập lì không thốt được một lời nào nữa. Nó ráng sức nhịn để không tống cho Harry một đấm đã là một sự cố gắng mà nó đã phải huy động hết tất cả sự tự chủ có được. Harry thôi cười, hỏi đột. Vậy mày đã đập đứa nào tối nay? Một thằng nhóc 10 tuổi chứ gì? Tao biết mày đã đập thằng Mark Evans hai bữa trước đó. Giọt ngắt ngang. Nó muốn như vậy mà. Vậy sao? Nó dám hồn lao với tao. Cái gì? Chẳng lẽ nó nói mày giống con heo được tập đi bằng hai chân sau hả? vậy thì đâu phải nó nói hổn mà nó nói đúng nó chứ hàm của dudley bạnh ra cơ mặt xoắn lại khiến cho harry thấy hết sức hạ hê thỏa dạ là nó đã có dịp làm cho dudley tức điên lên như thế này nó cảm thấy sướng như thể đã tống tháo hết nỗi bực dọc u uất của nó qua cho thằng em họ người duy nhất nó có thể túm lấy để trút giận xả xúc bắp hai đứa quẹo xuống con hẻm hẹp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 Mày tưởng mày oai phong vĩ đại lắm khi mang cái đồ đó hả? Cái đồ gì? Cái... Cái mày đang giấu đó. Harry lại nhe răng cười khì. Mày đâu đến ngu ngốc như cái bộ dạng của mày hả, Jeff? Theo tao thấy thì nếu mà đầu óc của mày ụt ịt giống thân xác của mày thì làm sao mày có thể vừa nói năng vừa đi đứng được chứ hả? Harry rút cây đũa phép ra. Nó nhận thấy Jeff Lee lắm lét liếc ngang chứ không dám ngó thẳng cây đũa. Vừa thấy Harry rút đũa ra là Dudley nói ngay Mày đâu có được phép xài Tao biết mày không được phép xài Mày sẽ bị tống cổ ra khỏi cái trường Đồng bóng thổ tả của mày ngay Làm sao mày biết là luật lệ trường Có thay đổi hay không hả đại ca Dudley Chưa đổi Dudley nói bằng một giọng nghe Không có vẻ tin tưởng chắc chắn lắm Harry cười nhẹ Dudley gầm gè Mày đâu có gan đấu tay đôi với tao đâu Mà mày xài tới cái đồ đó chứ hả Vậy chứ cái gan của mày cỡ nào khi mày cần tới bốn thằng đánh hôi phụ họa mày để mày đập một thằng con nít 11 tuổi hả? Mày biết cái danh hiệu vô địch quyền anh mà mày nổ văn miệng đó là nhờ ở đâu không? Đối thủ của mày bao nhiêu tuổi hả? bảy hay tám tuổi? Charlie ngắt ngay lời của Harry nói để cho mày biết thằng đó 16 tuổi và nó đã chết giấc 20 phút sau khi tao hạ đo ván nó và nó nạn gấp hai lần mày Mày cứ đợi đó, tới khi nào tao mất ba tao là mày thò cây đũa phép ra. Mày sắp chạy về tới nhà với ba mày đó hả? Nhà vô địch quyền anh siêu việt của ba má, mà sợ cây đũa phép của Harry sao? Chứ mày, vào ban đêm, thì có can đảm gì đâu. Tập ly treo chọc. Bây giờ là ban đêm, múp ma múp miếp à, khi trời tối thui như vậy thì người ta kêu là ban đêm có biết không hả? Ý tao nói là khuya, lúc mày lên giường ngủ rồi ấy. W ngắt lời Harry nhưng nó đã đứng khựng lại Harry cũng dừng bước chăm chú ngó đứa em họ nó chỉ nhìn thấy lờ mờ gương mặt bành bạnh của W nhưng cũng đủ nhận thấy bộ mặt bự ấy lóe lên một vẻ đắc thắng lạ thường Harry đầm bối rối ý mày nói sao mày nhắc cấy trên giường ngủ hả chẳng lẽ tao mà sợ mấy cái gối hay cái gì chứ W nói nhanh không kịp thở hồi khuya hôm qua tao nghe mày rõ ràng mày mớ trong khi mày Mày rên rỉ. Mày muốn nói gì? Harry ngắt lời W nhưng một cảm giác lạnh buốt thấm vào ruột gan nó. Quả thật là khuya hôm qua, nó đã thấy đi thấy lại cái nghĩa địa ấy trong suốt những giấc mơ. W xì ra một tiếng cười thô lỗ đểu hết biết, rồi cất cái giọng thề thẻ giả tiếng rên rỉ thổn thức. Đừng giết Sirik, đừng giết Sirik mà. Ê, mày, Sirik là ai vậy mày hả? Bồ ruột của mày hả? Tao, tao chỉ nói láo đó thôi. Harry chốt phát một cách máy móc, nhưng ruột gan nó như đang bị phát kiệt. Nó biết là W không nối láo, nếu nó không ngủ mớ, kêu lên tên Sir Chris, thì làm sao mà W biết cái tên đó được chứ? Ba ơi, của con vơi, ba ơi, hát sắp với con, ba ơi! Rồi mày khóc bù lú bù loa. Im ngay! Harry rảnh luồn quát. Im ngay W, tao cảnh cáo mày! Nhưng W vẫn cứ hả hê. Ôi ba ơi, mau cứu con với, má ơi, đến giúp con với, Hắn đã giết xe rồi, ba ơi, cứu con với, Hắn sắp ê. Ê, đừng có chỉ cái đồ đó vô tao chứ. Dobley lùi lại sát bức tường nhà để xe, Harry đang chỉ cây đũa phép thẳng vào giữa ngực Mười 14 năm trời oán giận với Dobley đang rần rật chảy trong những mạch máu của Harry. Phải nện cho thằng này một cú như thế nào mới thiệt thích đáng. Chần chờ gì nữa mà không ếm W từ đầu tới gót để cho nó sẽ phải bò lết về nhà như một con côn trùng đần độn ngớ ngẩn. Harry gằn giọng nói với W. Đừng bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa. Mày có hiểu ý tao không? Chỉ cái đồ ấy qua chỗ khác đi. Tao nói mày có hiểu ý tao không? Tao nói mày chỉ cái đồ, đồ đó đi chỗ khác đi. Tao hỏi mày hiểu ý tao không? Mày chỉ cái đồ đó đi chỗ khác đi thấp ly chật giật bắn người một cách kỳ lạ há hốc mồm lấp bấp cơ thể run bần bật như thể nó đang bị dội nước đá lạnh lên mình có cái gì đó xảy ra trong màn đêm bầu trời đêm màu chàm lấm tấm sao bỗng nhiên tối mịt như hụt nút kính bưng không le lói một tí xíu ánh sáng nào dù ánh sao ánh trăng hay ngay cả đến ánh đèn tù mù hắt lại từ hai đầu con hẻm cũng tắt ngúng đến cả tiếng ù ù xe cộ ở xa vẫn thường vọng lại vẫn tắt lịm và tiếng gió rù rì trong những tán cây cũng nín khe buổi trời chiều còn làm ấm áp mà bây giờ bỗng trở nên giá cống lạnh thấu xương một cách đột ngột lạ kỳ hai đứa con trai giờ đây bị bao phủ hoàn toàn trong một bóng tối đen đặc lạnh buốt không một ánh sáng hay âm thanh gì xuyên qua được như thể có một bàn tay khổng lồ đã thả một tấm màn đêm băng giá đầy đặc trùm kính lên cả con hẻm khiến chúng mù tịt trong một thoáng chừng nửa giây Harry tưởng mình đã lỡ tay thực hiện một phép thuật gì đó bất chấp cái điều là nó đã cố gắng hết sức để cưỡng lại. Nhưng ngay sau đó, đầu óc của nó kịp thời tỉnh táo trở lại để lý luận sáng suốt hơn. Nó thì làm sao có đủ quyền phép để tắt những vì sao trên trời. Nó xoay đầu sang bên này, rồi lại xoay đầu sang bên kia cố gắng nhìn xem có cái gì. Nhưng bóng tối bưng bít mắt nó như một tấm vải bịt mắt không trọng lượng. Tiếng kêu la kinh hoàng của Jopli vội vào tay Harry mày làm cái gì vậy dừng lại ngay tao không thấy làm gì hết mày im đi và đừng có nhúc nhích nữa tao không nhìn được cái gì hết mắt tao bị đuôi rồi tao tao hiểu mày là mày im đi harry đứng bất động đảo mắt hết sức sang trái rồi sang phải nhưng không thấy gì hết cái lạnh khủng khiếp đến nỗi nó cảm thấy toàn thân run rẩy nó ớn lạnh dọc xương sống nổi da gà trên khắp cánh tay và tóc gáy dựng đứng cả lên chỉ còn có cách mở bánh mắt ra thật to trừng trừng đảo ngó chung quanh mà vẫn không thấy gì hết Không có lẽ nào Chúng Chúng không thể nào có mặt ở chỗ này được Không thể nào xảy ra ở Lido Wiggin này được Harry cố gắng căng tai nghe ngóng May ra có thể nghe được chúng Trước khi thấy chúng Dobly thổn thức Tao sẽ mất ba tao cho mà coi Mày ở đâu hả Mày đang làm cái gì vậy Mày có im ngay đi không Tao đang cố gắng lắng nghe Harry nói rít qua kẻ răng Nhưng nó cũng tự nín khe ngay lập tức Nó vừa nghe một cái điều đã làm cho nó sợ hãi lo lắng Trong con hẻm, ngoại trừ hai đứa nó ra, còn có cái gì đó khác nữa, cái gì đó đang phà ra những hơi thở dài, hôi hám, khàn khàn, gấp gáp. Harry cảm thấy một cơn sợ hãi choáng váng cả người, ấp vào khi nó đứng chết điếng, toàn thân run lẩy bẩy trong cái không khí đóng băng. Dừng lại đi, đừng có làm nữa, tao sẽ đấm vỡ mặt mày cho mày coi, tao thề là tao sẽ quật mày. Gioply mày im ngay đi. Wham. Một cái đấm thoi vào đầu Harry làm nó bật ngã chỏng kền xuống đất. Vài tia sáng yếu ớt nhá lên trước mắt Harry. Chỉ trong vòng có một tiếng đồng hồ của buổi chiều nay, Harry đã phải trải qua cảm giác như thể đầu nó bị bể tét làm đôi đến hai lần. Cái lần thứ hai này là khi nó bị ngã chỏng kền xuống đất, cây đũa phép văng khỏi tay. Dobley, mày là thần đần độn! Harry gào lên, nước mắt ứa ra vì đau đớn, Nó lụp chụp lồm cồm chống hai tay bò quanh, hoảng hốt mò kiếm cây đũa phép trong bóng đen đặc kịt. Nó nghe tiếng Jopli đang loạn choạng chạy trốn tông vào tường rào ngã té. Jopli, trở lại đây, mày đang đâm đầu vô nó đó. Một tiếng rú thất thanh hết sức khiếp đảm vang lên và bước chân của Jopli dừng lại. Cùng lúc đó, Harry cảm nhận một cơn lạnh buốt thấm từ từ đằng sau lưng. Và điều đó chỉ nói lên một điều, không phải chỉ có một rấp ly cầm cái miệng mày lại mày không muốn làm gì thì làm nhưng câm cái miệng mày lại Harry vẫn đang quờ quạng như điên trên mặt đất để tìm cây đũa phép hai tay nó quơ như nhện răng miệng nó lẩm nhảm đọc thần chú đũa phép đâu rồi đũa phép ơi về tay ta ống la tỏa sáng nó thốt lên mấy câu thần chú một cách máy móc khẩn thiết mong cho có được dùng một chút xíu ánh sáng để có thể nhìn thấy mà tìm lại cây đũa phép và nó không thể tin nổi Ánh sáng đã nhá lên và chỉ cách bàn tay nó đang sục sạo vài phân thôi. Ấy là đầu cây đũa phép đã phát lửa. Nó chụp lại vật báu của nó ngay lập tức, lật đật đứng dậy, giáo giác nhìn chung quanh và ruột gan nó như lộn hết ra ngoài. Một cái bóng cao lớn đội nón, nhọn trùm kính, đang lướt đi êm ru về phía nó, lơ lửng trên mặt đất, không thấy chân cũng không thấy mặt dưới lớp áo choàng lụng thụng. Cái bóng lướt đó như bị hút vào bóng đêm loạng choạng lùi lại hari giơ cây đũa phép của nó lên hũ hồn thần hộ mệnh một làn khói bạc phóng ra từ đầu cây đũa phép của hari và tên giám ngục lướt chậm lại nhưng câu thần chú không hiệu nghiệm làn khói bạc vướng chân hari nó lùi lại xa hơn khi tên giám ngục chồm xuống nỗi sợ hãi ám mụ mẫm cả đầu óc nó hãy tập trung hai bàn tay xám ngoét lỡ lói đầy nhựa thò ra từ bên trong tấm áo choàng của tên giám ngục dơ về phía harry, tai harry lùn bùng rít lên điên cuồng, hú hồn thần hộ mệnh. nhưng giọng nói của nó nghe xa xăm yếu ớt. một làn khói bạc khác mông manh hơn cả làn khói trước phát ra từ đầu cây đũa phép bay chần vần. vậy là nó không thể làm phép thuật được nữa rồi. nó không thể niệm thần chú làm phép được nữa rồi. một tiếng cười the thé vang lên trong đầu harry, nghe chói lói nhất cốc. nó có thể ngửi thấy hơi thở giá bút chết chóc và tanh tưởi của tên giám ngục đang luồn trong phổi làm nó ngột thở chìm đuối hãy nghĩ đến niềm hạnh phúc nào đó nhưng trong lòng harry lúc này không còn một chút niềm vui nào hết những ngón tay lạnh như băng của tên giám ngục đang siết chặt quanh cổ họng nó cái tiếng cười the thé chói óc càng lúc càng vang to trong đầu nó khuất phục tử thần đi harry như vậy có thể sẽ đỡ đau đớn hơn mình sẽ không biết gì hết mình chưa từng chết nó sẽ không bao giờ gặp lại ron và Hermione nữa nguơng mặt hai đứa vụt hiện ra trong đầu Harry rõ mồn một trong giây phút nó vật lộn cố hít lấy từng hơi thở hủ hồn thần hộ mệnh từ đầu cây đũa của Harry vụt lao ra một con nai ống vàng màu bạc hết sức hùng tráng bộ sừng của nó đâm thẳng vào tên giám ngục có lẽ là ngay tim tên giám ngục bị hất ngược ra sau nhẹ hẳn như bóng đêm Và khi con nai quay lại tấn công tên giám ngục đổ gục xuống, bỏ chạy tè tua thảm bại. lỗi này, Harry kêu lớn để chỉ đường cho con nai còn chính nó thì xoay người lại chạy như bay đến xuống con hẻm. Giờ tệ cao cây đổ phép, Dopply, Dopply ơi! Nó chỉ cần chạy hơn chục bước là đã tới được chỗ tên giám ngục đang ếm Dopply. Nằm co rúm người lại trên mặt đất, hai tay vòng qua đầu che kính mắt, Dopply đang bị tên giám ngục thứ hai cúi phục xuống sát mình. Bàn tay xương sổ của tên giám ngục đã nắm chặt cổ tay Jopli bóp vặn từ từ khiến cái cổ tay gần như xúc ra một cách duyên dáng rồi tên giám ngục mới cúi cái đầu đội mũ trùm xuống mặt đất Jopli như thể sắp sửa hồn nó Tấn công hắn Harry thét lên và con nai bạc lập tức rống lên một tiếng xung phong nghe như sấm sét rồi phi nước kiệu flau vút tới vượt qua mặt Harry gương mặt không mắc mũi của tên giám ngục chỉ còn cách gương mặt Jopli mỗi một phân Ngay khi cặp sừng của con này đúng lúc cắm phập vào hất hắn bay lên không trung và cũng giống như đồng bọn của hắn tên giám ngục thứ hai tìm đường cút thẳng như bị hút mất vào bóng đêm con này bấy giờ mới phi nước kiệu đến cuối con hẻm rồi tan biến vào lớp sương bạc hư ảo. Trăng sao đèn đường sáng lại như được hồi sinh một luồng gió ấm áp thổi lùa vào con hẻm cây cỏ trong vườn quanh những ngôi nhà trong xóm lại sạc xào rung lá và tiếng ù ù xa xa của xe cổ đời thường vọng từ con đường magnolia Crescent lại đầy kín không gian. Harry vẫn đứng yên một hồi lâu. Tất cả các cảm giác quan của nó tiếp tục rung động một lúc rồi mới lấy lại được nhịp bình thường. Một lát sau, Harry mới bắt đầu nhận thấy cái áo thun nó đang mặc đã dính sát vào da. Toàn thân nó nãy giờ mồ hôi đầm đìa. Chính nó cũng không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Những tên giám ngục mà lại xuất hiện cả ở đây ở xóm Little Wigan này. Jopli vẫn còn nằm trên mặt đất co rúm co ró người lại vừa rung bần bật vừa rên rỉ khóc lóc. Harry cúi xuống xem xét coi liệu Jopli còn đủ sức lực và thần hồn để mà đứng dậy hay không. Nhưng nó chưa kịp làm gì thì chợt có nghe tiếng chân lạch bạch chạy lên gấp gáp từ sau lưng. Theo bản năng, Harry giơ ngay cây đũa phép lên đồng thời quay gót quay người lại đối diện kẻ vừa mới đến. Hóa ra là bà Fitchie bà láng giềng dở hơi đang học tóc chạy tới miệng thở hồng hộc Mớ tóc bạc rích chịch của bà bị sổ tung ra khỏi cái lưới bới tóc cổ tay bà đeo lủng lẳng mấy cái bao nhựa đựng đồ tạp hóa kêu lách cách theo bước chân bà chạy và chân bà thì nửa xúc nửa lê đôi dép mềm kẻ sọc đi trong nhà Harry lật đật giấu đi cây đũa phép nhưng đừng có mà cất nó đi thằng ngốc kia bà phishi thét lên đinh tai nhức ốc Rủi mà có nhiều tên giám ngục quanh quẩn đâu đây thì làm sao Ôi, chắc là ta sắp phải giết lão Mundungus Fletcher đi quá.